Chương 4 1. Buổi sáng những ngày nghỉ hè bắt đầu bằng bài tập thể dục theo nhạc. Khác với những ngày đông lạnh lẽo, trời mùa hè đã sáng rõ từ sớm. Đám trẻ con ở các nhà xung quanh tập trung tại nơi tập thể dục. Tất nhiên, Michio cũng tới. Chúng tôi vẫn sương sùng với nhau trong lúc vận động cơ thể theo nhạc. Sao mấy bài tập thể dục thế này không biến khỏi thế giới luôn cho rồi? Ao nói. Gì mà trời nắng đẹp, thể dục tăng cơ sức khỏe, Và động tay chân theo thứ nhạc nhẽo chẳng ra hồn Dẹp hết, ném chúng vào lửa cho xong Trước mắt tôi là các đàn em lớp dưới Đang cua cánh tay nhỏ bé Có cả Nobu và Hayato nữa Hai đứa đang tập thể dục Và động tác đang cứng đơ Tôi vừa nhìn chúng Vừa cảm nhận sự thù ghét Trong từng câu chữ của ao Tập thể dục xong Tôi về ăn sáng, xong xuôi Tôi lấy tờ 1.000 yên trong số tiền tiết kiệm được Rồi ra khỏi nhà Tôi không biết có cần tiền không Nhưng định mua cái gì đó để đến trưa ăn Con đi đâu vậy? Khi tôi đang sỏ giày thì mẹ hỏi Con qua nhà bạn ạ Nhà Michio hả? Chẳng biết nữa Mẹ không bận tâm cho lắm Chỉ bảo tôi đi cẩn thận Tôi lấy xe đạp trong nhà xe ra Đạp về phía đích đến của mình Là khu phố bên cạnh Tôi nói qua nhà bạn là nói dối Tôi tính đi tìm nhà thầy Haneda Địa chỉ nhà thầy có ghi trên báo lớp 5 mà chúng tôi đọc hồi tháng 4. Đó là số đầu tiên mà chúng tôi nhận được. Có việc gấp thì hãy tìm đến địa chỉ này. Đây là để thông báo địa chỉ liên lạc với phụ huynh. Mẹ tôi rất dùng bái tầy Haneda nên vẫn giữ các kỳ báo lớp 5 cũ. Đêm qua tôi vừa lục nó ra xem địa chỉ. Tầy Haneda sống ở khu nhà trọ nằm đâu đó ở khu phố lân cận. Tôi vừa đạp xe vừa nghe tiếng ve kêu. Nhựa đường bốc nhiệt, tỏa ra hơi nóng khiến tôi mới đạp xe một lát mà đã chảy mồ hôi. Làn da bị ánh nắng dữ dội thiêu đốt, làm tôi tưởng như mình đã bốc khói. Cảnh vật phản xã lại ánh nắm mắt trời, lá cây xanh dì cùng lúa trên ruộng trông như đang phát sáng. Không khí đang thở cũng trở nên ấm nóng. Khi đạp xe qua bóng dâm của gây cối, cả người tôi như nửa ba bọc trong lớp không khí mát mẻ và dễ chịu. Chỉ cần đi theo đường quốc lộ là có thể đến khu phố lân cận. Nhưng vì đường có xe cộ qua lại tấp nập nên tôi chọn con đường chạy song song với nó để đi. Ban đầu trên đường chẳng có gì, xung quanh toàn rộng lúa nên tầm nhìn rộng mở. Sau khi đi qua cây cầu cũ bắc ngang sông lớn nhưng ngôi nhà cao cao bắt đầu xuất hiện. Xem giữa chúng lượng xe qua lại cũng tăng lên ở khu vực tôi sống. Khoảng cách giữa nhà này với nhà khác mà rộng thì không có tường bắc quanh Chỉ có ruông hoặc những khoảng rừng nhỏ Nhưng ở nơi có nhà rất đông đúc Giữa các ngôi nhà sẽ có tường bê tông ngăn cách Tuy chẳng phải chuyện quan trọng Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận ra Qua sông là đã vào địa vận khu phố Tôi rất hay đến đây bằng xe ô tô vì được chở đi Nhưng đây là lần đầu tiên tôi tự đạp xe qua Khu phố này sống ướt hơn chỗ tôi nhiều Có tàu điên chạy qua, đường xá cũng rộng ngân hẳn. Tôi lấy tờ báo lớp 5, có ghi địa chỉ nhà thầy ra để xem lại thông tin. Có nhìn tên, tôi cũng không biết nơi đó nằm ở đâu trong khu vực này. Giữa đường, tôi vào siêu thị tiện lợi mua bánh kẹo. Tôi lấy dũng khí để hỏi nhân viên siêu thị đang tính tiền. Thế là tôi cũng biết khu nhà trọ thầy đang ở cách đây 20 phút đập xe. Tôi chưa từng đi đâu bằng xe đạp xa đến mức này. Đang đi giữa trường... Tôi cảm thấy lo lắng, muốn quay xe trở về nhà. về làm gì? Nếu bỏ về mà không làm được gì thì mày cứ lang thang cả đời ở ngoài đường còn đỡ ơn đấy. Giọng con nít quen thuộc thì thầm tự dĩa bên tay tôi. Ba tiếng sau khi rời khỏi nhà, tôi tìm được khu nhà trọ thầy đang ở. Ngày đầu tiên, tôi chỉ đứng nhìn từ xa. Đó là một tòa nhà hai tầng với tường gạch màu nâu, còn hai tòa khác với kiến trúc tương tự có gắn bảng nhà A, nhà B. Giữa hai tòa nhà có một khoảng trống để đỗ xe của người thuê. Khu nhà cho thuê này được xây bên cạnh con đường tấm nạp xe cũ, đi bộ chưa tới 5 phút là thấy ngay một hàng dài những quán ăn và siêu thị tiện lợi san sát nhau. Theo địa chỉ ghi trên tờ báo và số cửa sổ của căn nhà, tôi biết nhà thầy Haneda ở tầng 2 tòa nhà A nằm bên góc. Tôi thử tìm chiếc xe màu đen của thầy ở bãi giữ xe, nhưng tôi chỉ ngồi xe Đó đúng một lần, mà trong bãi có tận mấy chiếc trông tương tự, nên tôi không biết chiếc nào là của thầy. Đảm bảo là chiếc này. Áo đứng trước một chiếc xe và tuyên bố, có vẻ cậu ta nhớ rất rõ đặc điểm của xe. Xe đậu trong bãi, nghĩa là thầy đang ở nhà. Trên bức tường trước tòa nhà có hòm thư màu bạc. Tôi thử xem qua, nhưng không thấy trong hòm thư của thầy có vật gì. Trên hòm không ghi tên, không biết người sống trong căn hộ, Đánh số này có phải là thầy không? Nếu thầy chuyển đi rồi Thì người ở hiện tại sẽ là người khác Phía sau tòa nhà cho thuyền này là công viên Trong công viên có cầu trượt vui chơi bằng gỗ tròn Hình dáng của nó như một con khủng long Tôi leo lên đó chăm chú nhìn cửa sổ nhà thầy Xung quanh có nhiều cành lá xung xuê Tân cây cao vươn lên tận bầu trời Nhìn qua những tàn lá Vừa hay tôi có thể quan sát cửa sổ nhà thầy Trên cầu trượt vừa vặn có bóng cây nên tôi không bị say nắng Nhưng cứ ở mãi trên đó sẽ khiến người lớn hay con nít đến đây chơi nghi ngờ Để đề phòng, cứ qua một khoảng thời gian nhất định tôi sẽ đổi chỗ khác Rất may tôi có thể quan sát cửa sổ nhà thầy từ nhiều vị trí trong công viên như ghế ngồi, xích đu Trong một tiếng đầu tôi chỉ thấy mỗi tấm rèm dày bên cửa sổ Mãi một lúc sau tấm rèm đung đưa rồi mở ra Khuôn mặt người đàn ông đang nhắm mắt vịt trói xuất hiện. Áo thun trắng, tóc rối và đang gãy cẳm là thầy Haneda. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt thầy ở ngoài trường. Bỗng nhiên, tìm tôi đập nhanh hơn. Không lý nào thầy lại biết tôi đang quan sát mình. Nhưng tôi cảm thác thầy đang nhìn về phía này và thấy sợ hãi vô cùng. Tôi cúi đầu, chăm chú nhìn theo cử động của thầy. Thầy kéo dèm rồi đi vào trong. Thế này thì mày làm được gì? Đang nói vậy khi thấy tôi quan sát cửa sổ nhà thầy suốt mấy tiếng đồng Nên không nhận ra phía cửa chính bên kia có ai vào thỉnh thoảng Thầy và người phụ nữ đó Lại xuất hiện bên cửa sổ Rồi lại biến mất Tôi không thấy bóng Trong nhà có động tĩnh gì Chắc họ ra ngoài rồi Ao nói Tôi rất sợ nhưng vẫn đi ra bãi đỗ xe Không thấy xe thầy đâu Ngày đầu tiên Tôi chỉ làm vậy rồi quay về Tôi về đến nhà Thì đã đến giờ ăn tối Con đi đâu chơi vậy Mẹ hỏi Tôi trả lời qua loa rằng mình chỉ đi lênh quanh Tôi không nói tên người bạn cụ thể nào Nhưng mẹ gọi điện đến nhà đứa đó Thì lời nói dối của tôi sẽ bị loại bại lộ mất Hôm sau tôi lại đạp xe đến nhà thầy Có khả năng sẽ bị thầy bắt gặp Nhưng tôi vẫn đứng trước cửa tôi áp tay vào nghe Có tiếng đỡ bên trong Tôi sợ cửa sẽ mở đúng lúc tôi đang nghe lỏng Cách cánh cửa mỏng này Là thầy Haneda đang ở trong đó Tôi chỉ nghe vậy rồi tránh xa ra Bốn canh cửa thì phải ở phía chính diện nhà trọ Xong phía này lại là tòa nhà B Nhưng may thay Nhà thầy ở bên rìa Nên tôi có thể quan sát cửa nhà thầy Từ quán giải khát Ở góc xéo bên cạnh tòa nhà B Điểm giữ xe của quán giải khát Có một biển hiệu lớn Tôi nét vào đó Vô bước nước đẹp trái cây vừa theo dõi Không có gì xảy ra nên chắn thật Trời đẹp Ánh nắng gắt của mùa hè rực rỡ Đến mức như đang đập thùng tục phía sau tay tôi Nếu không có gì để nấp Vào tiếng này thì chắc tôi đã điên lên vì nắng nóng Vì không có gì xảy ra Nên tôi thử đi qua công viên phía sau Rồi quan sát cửa sổ Từ vị trí hôm qua Dèm cửa mở Tôi biết thầy Haneda đang ở nhà Tôi lại ngó qua hòm thư Có mấy chiếc phong bì để tên thầy Mang đi đi Ao ra đệnh cho tôi Tôi biết làm vậy là không tốt Nhưng vẫn lấy đường phong bì khỏi hòm Trên hòm thư có phần tay nắm Để móc khóa vào Có vẻ người thuê ở đây phải tự mua ổ khóa riêng. Nhưng hòm thư bên cạnh có ổ khóa số xong có lẽ vì thấy phiền nên hòm thư nhà thầy không có. Vậy nên tôi mới lấy đồng phong bì đi một cách dễ dàng. Tôi thử vào quán giải khát ở trách góc phía sau toàn bi Lần đầu tôi vào một nơi như thế này. Nhờ có ao đi theo suốt nên tôi thấy vững tâm hơn. Ngoài trời nóng quá nên tôi muốn đến chỗ nào mát mẻ vừa vào tiệm. Khí lạnh của điều hòa bác bọc toàn thân khiến tôi như được hồi sinh. Quán giải khắc tối mờ trông cũ kỳ như thể đã hoạt động từ mấy mươi năm trước. Tôi ngồi vào ghế bên cửa sổ nằm trong góc quán. Bọc ghế bị rách để lộ mút xốp màu vàng bên trong. Tôi nhìn ra cửa sổ, nhận ra từ đây vừa vặn thấy được cửa chính nhà thầy. Theo dõi thầy từ trong tiệm mắt mẻ thế này, rõ là tốt hơn ở bên ngoài nhiều. Thấy cô nhân viên tiến đến, tôi gọi món cà phê sữa. Tôi để phong bì lên bàn, có hai chiếc, trong đó có một chiếc từ công ty viễn thông. Tôi mở xem thử, vì chẳng hiểu gì về tiết điện thoại, nên tôi không biết số tiền cần thanh toán có lớn hay không. Một phong bì khác là từ bạn của thầy, chỗ người gửi để tên một người đàn ông. Bên trong có thư và vài tấm ảnh. Có ảnh trong chuyến du lịch vừa rồi. Nội dung thư viết vậy. Có bức là cảnh thái Haneda say mềm với khuôn mặt đỏ kẽ có bức nhìn có vẻ là cảnh cắm trại ở bên bờ sông nào đó. Phía sau là một cái lều được cố định xuống đất bằng dây và cọc. Thầy cùng những người đàn ông và phụ nữ khoác vai nhau, thầy tạo dáng hình chữ V, mắt nhìn về phía ống kính. Vừa mới nhớ, trong buổi sinh hoạt trước khi nghỉ hè, có kể chuyện, thầy đã đi cắm trại cho cả lớp nghe. Thầy cho lều vào cốp xe rồi cùng vài người thời đại học đi thì phải. Thầy còn vui vẻ kể mấy chuyện như thiếu Mỗi một cái cọc kim loại Để cố định, lều hay thiếu than Dùng cho tiệc nướng Sở thích là vận động và cắm trại Lần đầu ra mắt lớp Thầy Haneda đã nói vậy Trông ngạnh phúc trực kìa A nói với vẻ thù hàn Sau đó cậu ta buông đủ thứ nguyên rùa Về phía thầy đang cười trong ảnh Tôi muốn bị tai lại Đúng lúc đó Qua khung cửa sổ quán nước Tôi chợt thấy cửa nhà thầy mở Và thầy đi từ bên trong ra Trong kỳ nghỉ hè, nhà trường có tổ chức khóa học bơi. Đây là khóa học tư nguyện nên học sinh không có nhu cầu có thể không tham gia. Có lẽ giờ này thầy đang đến trường dạy bơi chăng? Thầy đóng rồi khóa cửa. Tôi từ chỗ tôi chỉ thấy được bóng lưng chứ không nhìn được tay thầy. Nhưng nhìn dáng điệu của thầy tôi có thể đoán được. Sau đó thầy vươn vai để thứ gì đó lên trên cửa. Xong xuôi, thầy đi khỏi tấm hắt tôi. Mày có thấy hắn ta để cái gì không? Áo hỏi tôi, tôi lắc đầu, bảo mình không thấy rõ Có lẽ đó là chìa khóa đấy Nhà thầy luôn có một người phụ nữ ra vào Có lẽ thầy để chìa khóa như vậy là vì người đó Quả đúng thế thật Thầy xe thầy đã đi ra, tôi lên tầng 2, đến trước cửa nhà thầy Tôi tìm trên cửa thì thầy có chìa khóa thật Dùng nó rồi vào nhà hắn ngay đi ào nói vậy nhưng hôm ấy tôi đã trả chìa khóa vào chỗ cũ rồi quay về Áo mắng tôi nhắc gan Nhưng để vào nhà đó, quả thực cần rất nhiều dũng khí. Tôi đã nằm trong chăn, suy nghĩ rất nhiều về điều này suốt một đêm. Trong căn phòng tối vì không bật đèn, tôi lặng lẽ nhớ về những việc mình đã trải qua hồi học kỳ 1 Tôi đã trở mình bao nhiêu lần rồi nhỉ. Trong phòng nóng đến mức đầu muốn vỡ ra. Mai đến khi chìm vào giấc ngủ, tôi quyết tâm sẽ lèn vào căn phòng đó. 2. Sau hôm ấy, thời tiết trật xấu, bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây màu cho xám xịt. Có vẻ như sắp mưa, nhưng tôi cảm thấy cả ngày nay trời sẽ không mưa đâu. Bầu trời mập mờ thật khó chịu. Nếu mưa thì tôi sẽ phải đạp xe dưới mưa. Tôi do dự không biết có nên đi hay không, nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định đến nhà thầy. Ấy là vì tôi nghe dự báo thời tiết nói buổi chiều sẽ nắng ráo. Tôi đạp xe hai tiếng đồng hồ mới đến nhà thầy, khác với những bữa trước. Hôm nay tôi quan sát ở nơi có thể nhìn rõ bai đốt xe. Tôi nhận ra muốn biết thầy đi hay chưa chỉ cần kiểm tra bai đốt xe là được. Tôi ngồi dưới bóng cây bên vệ đường đối diện khu nhà trọ đọc comic bonbon bon mà tôi mang theo. Comic bonbon bon là tạp chí truyện tranh tháng có thiết kế và khổ giấy giống Coro Comic. Tôi vừa đọc lướt vừa kiểm tra xem xe thầy còn không. Vì căng thẳng đầu như tôi không hiểu nội dung chuyện nói về cái gì. Một lúc sau, có giọt nước nhỏ rơi trên trang tạp chí. Tạp chí được in bằng giấy tài chế nên thấm nước ngay. Tôi nhìn lên bầu trời xám xịt và nhận ra trời đang mưa. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiết động cơ phát ra từ bãi giữ xe bên kia đường. Tôi vừa nhìn sang, vừa lúc xe thấy lăn bánh. Tôi vội vã trốn đi. Chiếc xe màu đen của thầy Haneda không có vẻ gì là đã nhận ra tôi. Vừa ra đường là nó tăng tốc. Đi thôi. Ao nói, tôi gật đầu với cậu ta. Chìa khóa vẫn được đặt ở vị trí hôm qua. Tôi với lên, lấy nó. Lúc cha chia vào ổ, tôi cố hết sức để tay mình không run dày. Lát sau, có âm thanh vang lên. Tôi cảm giác khóa đã mở. Ngay vào khoảnh khắc đó, tôi đã trở thành một kẻ đột nhập. Đi vào trong, tôi ngửi thấy thứ mùi khác biệt, đặc trưng của nhà người lạ. Một bầu không khí la lẫm. Mỗi lần đến nhà, bạn tôi lại bị thứ không khí này làm căng thẳng. Vừa vào huyền quan, tôi nhìn thấy một đôi giày thể thao đã được đi nhiều tới cỗ mềm, nằm lăn lóc. Hành lang trước mắt chảy dài, phía của bên trái có một cánh cửa, bên phải là bếp ga và bồn rửa, tuy không quá rộng nhưng đủ cho một người sống. Tôi cởi giày, đi lên nhà, cảm giác kỳ lạ kinh khủng. Thầy Haneda ở trường là thứ mà tôi hoàn toàn không hiểu được. Thầy luôn nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn, Thầy luôn nói cười vui vẻ với mọi người, nhưng bất cứ khi nào tôi lọt vào tắm mắt thầy, Áh sáng cho mắt thầy liền biến mất. đôi mắt ấy trở nên đen kịt, Thầy cũng có nhà, có cuộc sống riêng, tôi thế lạ làm sao, Liệu thầy có sợ thứ gì hay cảm thấy bất an giống như tôi không? Mở tủ lạnh ra xem từ đi. Tôi làm theo loài ao, tủ lạnh nhạt thầy là loại nhỏ, nhỏ hơn hẳn tủ lạnh nhạt tôi, bên trong gần như trống không, Chỉ có 5 lon bia lạnh Ngăn cánh cửa tủ Có bình lớn Đựng trà lúa mạch Xem ra hắn ta chả bao giờ nấu ăn Ao nói Có vẻ không hứng thú với cái tủ lạnh nữa Khuôn mặt màu xanh của cậu ta Hướng về phía cánh cửa Ở cuối hành lang Nhà này có hai phòng Một là phòng ngủ Phòng còn lại dùng như phòng khách Lúc mở cửa phòng Tôi bị ám ảnh bởi ý nghĩ Thầy sẽ ở bên trong Nhưng không có ai Tôi liền yên lòng Trong phòng ngủ có giường và bàn, chăn niệm nhăn nhú. Chẳng hiểu sao tôi không nhìn thẳng vào nó. Tôi cảm thấy đó là thứ mà mình không nên nhìn. Trên bàn là sách giáo khoa tiểu học. Toàn những cuốn sách tôi từng thấy qua rồi. Có ảnh chụp chung với phụ nữ. Xem ra là người thỉnh toàn đến nhà thầy. Tôi từ vào phòng khách. Nơi này có một chiếc tivi nhỏ và bàn thấp. Trên tường có ảnh được đính bằng ghim. Ở nhà tôi cũng đính ảnh lên tường bằng ghim giống thầy. Nhưng vẫn thấy là lạ. Trong ảnh là thầy hồi còn trẻ Đang ôm cả bóng đá Trên bàn có cái gạt tàn Bên trong còn tàn thuốc Tôi chưa thấy thầy hút thuốc lần nào Chắc thầy không hút ở trường Nhìn kỹ hơn chút Tôi phát hiện trên đầu tivi là bao thuốc và hộp diêm Mồ hôi tuôn ra khắp cơ thể tôi Phần bị căng thẳng Nhưng cũng vì lượng nhiệt tích tụ trong phòng Bên ngoài không thấy mặt trời Nhưng do cửa đóng kín Nên trong phòng nóng đến không chịu được Tôi đến gần chỗ cửa sổ Tôi đây có thể nhìn thấy công viên ở sau nhà, cơn mưa bắt đầu khi tôi bước vào phòng và càng lúc càng to hơn, tôi có thể thấy nước mưa rơi xuống trên tay vị lan can. Tôi kiểm tra bồn rửa mặt và phòng tắm, có dao cạo dâu, lược và keo bớt tóc, phía trên bồn rửa có cánh cửa, mở ra thì thấy bên trong có bàn chả đánh răng, bên trên có vài lão thuốc nên tôi lấy xem thử là vitamin, thuốc cảm và thuốc ngủ. Trong tủ lạnh có bình trà nhỉ? Ao nói Tôi có linh cảm không lành Cho tôi ngủ vào đó à? Tôi sợ nhưng vẫn thử hỏi cậu ta Không Nấu thuốc lá lên rồi trộn nước đó vào trà Theo ao thì chỉ cần Cho thuốc lá vào nước đun sôi và đun kỹ Các chất gây hại cho cơ thể Sẽ tan vào nước Khiến nước biến thành màu đen Có thể dùng nước này để giết người Cậu ta nói pha nó vào trà lúa mạch Thầy sẽ uống mà chẳng hề nhận ra Tôi thấy lạ, không hiểu vì sao Ao lại biết chuyện này, nhưng thực tế đây là kiến thức mà tôi đã biết được ở đâu đó. Ao nhìn bếp ga, vừa hay có ấm để đun nước đặt trên bếp. Quả thực, trong lòng tôi thấy do dự, nhưng tôi đã sớm quyết tâm phủi bỏ nó để tiến thẳng về phía trước. Nếu bây giờ tôi đổi ý, bỏ chạy về nhà thì ban đầu tôi đã không đến đây. Tôi sang phòng khách, lấy báo thuốc lá trên đầu tivi. Khi đó, tôi mới nhận ra bên trong Bao không có gì Cái bao Thuốc trống rỗng Nếu Ao thì thầm Nếu anh ta chỉ đi mua thuốc lá Thì có khi sẽ về nhà sớm không chừng Tôi đặt ba thuốc rỗng về chỗ cũ Kiểm tra xem mình còn để lại viết tích gì không Sau đó tôi đi ra cửa Đeo giày vào Tôi định mở cửa rồi chạy khỏi đây Nhưng không được Khi tôi đi giày xong Định cầm tay nắm cửa Thì phía bên kia vang lên tiếng ai đó đang tra chìa khóa Nhưng cửa không khóa Một điều khá lạ với ai kia đang ở phía ngoài Tôi định thoát thân qua cửa sổ Nhưng đã muộn Qua khe cửa mở hé hé Thầy đã nhìn thấy tôi Nét mặt thấy căng cứng Không hề cử động Như thể thời gian đang ngưng động 3 Tôi tỉnh giấc bởi tiếng nói chuyện của thầy Ban đầu tôi hoảng hốt vì không biết mình đang ở đâu Có vẻ như tôi đã ngất xỉu Xung quanh tối mù Nhưng chẳng mệt chốc Tôi đã nhận ra nơi này là nhà tắm. Ấy là nhờ cửa ra vào là kính mờ, ánh đèn phía bên kia hắt qua làm mờ chiếu sáng tôi, tóc tôi dính vào bề mặt gạch ốp khô khốc. Cơn đau âm ỉ lan khắp đầu làm tôi nghẹt thở trong phút chốc, nó khiến tôi tựa ra vì sao mình lại ở đây. Phát hiện ra tôi ở trong nhà, thầy Haneda đi vào rồi đánh tôi. Tôi nhớ lại khuôn mặt thầy khi ấy, thầy nhìn tôi đang đứng trong nhà mình vẻ mặt như vừa nhìn thấy thứ gì đó không thể tồn tại trên đời này, nhưng có lẽ thầy cũng đã lập tức nhận ra ý đồ trả thù của tôi. Thầy kích động đánh tôi khiến tôi bị ngã, đầu đập mạnh. Tôi muốn xoa mình nhưng tay không cử động được, đến lúc này tôi mới nhận ra tay mình đang bị chói. "Mày nghĩ tại sao Hàn biết ngay mày đến đây để trả thù?" Giọng nói trẻ con của Ao vang lên phía sau lưng tôi, tôi cong người nhìn về phía nó. Áo đang ngồi xổm và nhìn xuống tôi Cậu ta ẩn mình trong bóng tối của nhà tắm Chỉ có trong mắt trắng Là sáng len lói Tại vì đâu đó Sấu thảm bên trong hắn có nỗi sợ Cảm giác tội lỗi vì bản thân đã làm chuyện xấu xa Và lo sợ một ngày sẽ bị trừng phạt Vậy nên hắn biết ngay Mày đến đây để trả thù Tôi lắng nghe giọng thầy Vên văng vẳng từ nay đến giờ Xem ra thầy đang ở hành lang hoặc phòng khách Thầy đang nói chuyện với ai vậy Tôi hỏi Nam nghiên đầu ra vẻ đang lắng tai nghe, "Xin lỗi, hôm nay không được rồi." Tỷ hướng tay thấp thoáng, "Tôi chỉ nghe được có vậy." Xem ra có ai đó định đến đây nên hắn ta cố ngăn lại. "Ao nói, chắc hẳn thầy không muốn ai thấy tôi ở đây, thầy định làm gì tôi, chói tanh chân tôi lại thế này, thầy sẽ làm chuyện khủng khiếp gì đây?" Tôi nhìn Ao thì thấy cậu ta đang nghiến răng đến mức muốn rỉ máu, ánh mắt tủ hận nhìn về phía thầy. Tiếng thầy nói chuyện không còn nữa. Có tiếng bước chân ngày càng đến gần phòng tắm Rồi đợt ngột Đèn hình quang trên đầu tôi bật sáng Ánh sáng trắng rực rỡ làm tôi hoa mắt Cửa phòng tắm mở ra Thầy ló mặt vào Một tay cầm ống ngay điện thoại không dây Tỉnh rồi à Thầy nói với giọng thật đáng sợ Này Masao Mày có biết tự ý vào nhà người khác Là phạm tội không hả Em, em Tôi cứng họng, không biết nói gì Tao sẽ giao mày cho cảnh sát Thầy nói như đe dọa Áo ghé lại sát mặt tôi Cậu ta đứng giữa tôi và thầy Nhưng thầy không hề nhận ra Mà sổ, mà kệ lời hắn đi Ngày cho rõ đây, mày không được khóc Cũng không được xin lỗi Tuyệt đối không được nghe lời hắn Mày phải lừa hắn cho tao Cậu ta thét lên với tôi Con mắt trận trừng như muốn rơi khỏi tròng Phạm tội hay bị cảnh sát bắt Gì cũng được, mày phải nghĩ đến cảnh Hắn bị giết Thầy nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ Có lẽ vì tôi đang nhìn khuôn mặt đáng sợ của ao trăng Trong mắt thầy Tôi chỉ đang dám mắt vào khoảng không mặt thôi Tôi làm theo những gì ao nói Mắt nhìn về phía thầy Tưởng tượng ra con sao Sẽ cứa vào cái cục của thầy Tôi cũng tưởng tượng ra cây đinh Đóng vào giữa trán thầy Nhớ lại tất cả những khổ đau Mà mình đã phải chịu Cho tới giờ tôi khẩn cầu những chuyện đó Sẽ không lặp lại nữa Có lẽ thầy đinh đinh tôi sẽ khóc Nhưng khi bị lượm ngược lại thầy chỉ nên mượn bội. Vẫn còn lên mặt hả? Thầy nếu lại lời như vậy rồi đi khỏi phòng tắm. Thế là được rồi. Ao hài lòng gật đầu, thầy trở lại mang theo một cái khăn, thầy nhét nó vào miệng tôi không cho tôi nói chuyện. Đêm đến, tôi biết trời bắt đầu mưa tầm tã, phòng tắm có một cửa sổ nhỏ, tuy đã đóng kín nhưng có thể nghe thấy tiếng mưa đập dữ dội vào cửa kính. Tôi phải trải qua một đêm trong trạng thái bị cầm tù thế này. Dù cố không suy nghĩ Nhưng ý thức của tôi vẫn nhớ về gia đình Chắc là nhà tôi lo lắm Tôi đi mà không báo Sẽ đi đâu nên hẳn là cả nhà đang suốt ruột Không biết mẹ thế nào rồi Nhớ lại vụ tai nạn năm nào Tôi đã nghĩ mình sẽ không làm mẹ buồn thêm nữa Ấy vậy mà Chuyện lại thành ra thế này Không biết bây giờ Chị và Nobu đang làm gì nhỉ Đến khuya Thầy mở cửa phòng tắm Trên tay cầm điện thoại không dây Chị bình tĩnh đi ạ, em ấy sẽ không sao đâu Thầy nói vào điện thoại Với giọng nghiêm túc Chắc Masao ở nhà bạn thôi mà Tôi nhận ra đầu dây bên kia là mẹ mình Tôi cố sức lên tiếng Nhưng vì cái khăn Nên không thốt ra được lời nào Thấy tôi còn quại kêu la Thầy lấy làm thú vị lắm Tay vẫn cầm điện thoại Mặt ghé sát lại mặt tôi Mắt thầy đang cười Vậy à, thật lo quá Nhưng chắc không ra đâu Chúng ta sẽ tìm được em ấy thôi mà chị Tôi cũng sẽ tự tìm ở những chỗ Mà tôi nghĩ ra được xem sao Thầy ngăn điện thoại ngay trước mặt tôi Tức thật Thấy tôi không làm được gì Thầy có vẻ thích thù lắm Tôi thật chẳng khác nào món đồ chơi Phòng thầy vẫn sáng đèn đến tận khuya Nếu thầy đóng kín cửa Ánh sáng đã không lọt ra Nhưng cửa phòng bên ngoài mở Nên tôi vẫn có thể thấy ánh sáng trắng Vụn vỡ qua kính mờ của phòng tắm Đảm bảo hắn ta không ngủ được Hắn đang canh chừng mày Giờ mày chạy thoát đấy Hắn mở cửa phòng để quan sát phòng tắm này. Ao nói với vẻ khoai trí. Tôi cố ngủ, nhưng sàn phòng tắm cưng quá, làm tôi không tài nào ngủ được. Bên ta chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, lại còn nóng nữa. Nhiệt tích tụ trong phòng tắm, bị đóng kín thật ngột ngạt. Mồ hôi túa ra khắp người tôi. Tôi nhắm mắt lại, cố kìm nén nước mắt. Tiếng chuông cửa đánh thức tôi khỏi giấc ngủ nông. Từ ánh sáng của buổi sớm, lên qua khung cửa sổ nhỏ, trông khai yếu ướt. Xem ra thời tiết vẫn chưa chuyển tốt Hình như hàng xóm sang nhà thầy Tôi nghe tiếng thầy cười nói rung rả Tôi định hét lên cầu giúp đỡ Nhưng vì chiếc khăn mà tôi không thể nói được Khi khách về Tôi buồn bã vì vị cực tinh Đã biến mất Tôi đói vô cùng Thầy coi như tôi không tồn tại Nên tất nhiên chẳng cho tôi ăn uống gì Thì thoảng thầy chỉ mở cửa phòng tắm Rồi nhìn xuống tôi Này mày không định nói với mọi người Chuyện tao làm với mày à Có lần, thầy hỏi tôi vậy Miệng bị nhét khăn, không nói được Nhưng tôi đã gật đầu Thầy nhìn tôi một lúc, ánh mắt Rõ là đang suy nghĩ gì đó Không thể tin được Thầy nói như bất cần Mày sẽ nói cho mọi người Làm thế để ta mất cảnh giác chứ gì Mày đi làm thế với ta đúng không mồ hôi dịn ra trên chán thầy Ánh mắt thầy như đang sợ hãi thứ gì đó Thầy tùm lấy tóc tôi Hỏi đi ở lại Đúng vậy chứ gì Một cách cực lực Như đang gần khoản. Tôi cảm thấy nỗi sợ trong thái độ của thầy vì tôi chưa từng chứng kiến tài bế tác đi mức này nên dáng của thầy bây giờ trông lạ vô cùng. Hắn điên rồi." Điểm đó, An nói. "Thầy không biết phải làm gì với tôi, Chói rồi nhốt tôi lại nhưng không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi đã trải qua hơn một ngày nằm năn nóc trong tình trạng không cử động hay nói năng gì được. Cơn mưa rả rích suốt từ hôm qua đang ngớt dần. Tôi không nhìn được nhưng chắc mưa cũng sắp tạnh rồi Gần không giờ Tôi con người mắt hướng về phía cửa sổ duy nhất trong phòng tắm Đột nhiên đèn hình quang trên trần bật sáng Tầm mắt tôi nhựa một màu trắng xóa làm tôi phải nheo mắt Thầy đi đến lề cái khăn chặn miệng tôi ra Nói được rồi đấy Thầy nói Nghe cho rõ đấy Tao cấm hẻ răng Im lặng thì tao sẽ thả tự do cho mày Nghe chưa hả? Tao sẽ chờ mày về nhà Nhờ nói là mày đi chơi ở phố bên cạnh đấy Thầy không nhận ra ao đang đứng sau lưng tôi Cậu ta lắc đầu Tôi rất sợ nhưng vẫn không nghe lời thầy như ao muốn Mày có biết bản thân đang trong tình trạng gì không hả? Thầy Haneda bứt rứt Đám tóc tôi lắc lắc Mày mau nói với hắn Mày sẽ kể hết chuyện ở trường Và kể chuyện bị nhốt đi Ao nó về tôi Đó cũng chính là ý muốn từ sâu thẳm trong lòng tôi Em... em sẽ nói chuyện thầy làm Tôi vừa nói vậy Thầy liền bắt đầu la hét chỉ bởi tôi Thầy nói điên, đã buồn tắm rồi đánh tôi Nhưng tôi vẫn không rút lại lời nói Sẽ phanh vưu chuyện này Nỗi đau này rồi sẽ qua Hắn ta có thể khiến mày đau khổ Là vì mày sợ đấy Là nói trong khi tôi đang chảy máu vì bị đánh Phòng tắm vang dội tiếng giống giận của thầy nhìn không hiểu sao lời nói của Ao lại truyền vào đầu tôi trong tĩnh lặng. Đau thật, nhưng tôi không muốn làm như lời thầy nói, Mỗi lần tôi bị đánh, cơ thể của Ao lại có vết thương. Mãi sau, thầy có vẻ đã dứt đứt hơi nên khỏi phòng tắm, thầy đang đứng ở rửa mặt, phía bên kia cửa kính mờ làm gì đó. Ban đầu, tôi nghĩ thầy đang rửa mặt, xong lại nghe tiếng thầy mở cửa trên bồn rửa, lát sau Thầy quay lại với vẻ mặt như đã bỏ cuộc Khuôn mặt thầy ốc hát Phần da dưới mắt đã sạm màu Thầy đến gần cởi cho cho tôi Thầy làm ướt cái khăn bên cạnh buồn rửa mặt Rùi nó vào tay tôi Lao màu mũi đi Tôi lấy khăn lau máu như thầy bảo Nhưng máu phun ra từ sâu trong mũi Không có vẻ gì là sẽ ngừng chảy Thầy Heneda quý gặm mặt Thầy gắt ra những hơi ướt Thầy xin lỗi Là lỗi của thầy Giọng thầy như sắp khóc. Sao thầy lại đánh trẻ con thế này? Là thầy có vấn đề, thầy không biết phải làm gì nữa. Thôi, thầy sẽ đưa em về nhà. Dù được cởi trói, nhưng tôi vẫn nằm yên trên sàn mà không động đậy. Tôi cứ thế vừa dùng khăn lau máu, vừa nghe những lời nọ hận của thầy. Thầy lặng nhìn tôi như thế mãi, một lát sau thầy mới rời phòng tắm, rồi quay lại với công đước trên tay là nước cam, thầy không nói gì, chỉ đưa công đước cho tôi. Đã hai ngày không ăn gì Nên tôi nhanh chóng uống sạch Nói với hắn là mày muốn đi vệ sinh đi À nhắc nhở Em... em muốn đi vệ sinh Tôi nói vậy Thầy gật đầu đưa tay giúp tôi đứng dậy Nhà vệ sinh ở cạnh phòng tắm Tôi đi vào đó rồi đóng cửa lại Tọc tay mày vào họng ngâu Tao nói Đảm bảo nước cam vừa nay có pha thuốc ngủ Trước khi đi lấy nước ép Hắn ta đã mở cửa trên bồn rửa mặt Trong đó có thuốc ngủ đấy Tuy ơi khó chịu, nhưng tôi vẫn thòng ngón trò vào hóng thật sâu. Nước cam đã vào dạ dày, trào ngược trở ra. Bồn cầu kiểu tay màu trắng, đầy từ chất làm màu cam. Đây là lần đầu tiên tôi nôn ra kiểu vậy nên khó chịu kinh khủng. Nhưng tôi chỉ có thể tin tưởng và làm theo lời ao. Ngay đây, có khi từ hắn vừa trong máy uống chứa lượng tốt ngủ có thể gây chết người đấy. Nhưng khả năng này không cao, phải uống một lượng lớn mới chết được. Lượng thuốc hòa tan trong mỗi một cốc nước cao không chết được đâu Hắn muốn mày ngủ đấy Ra ngoài rồi ra vào ngủ đi Tôi ra khỏi nhà vệ sinh Thì lại bị nhốt vào phòng tắm Em ở đây chút nữa Thầy sẽ chuẩn bị đưa em về Thầy nói với vẹn anh ấy Mai vào lần này tôi không bị trói nữa Hắn nghĩ không cần chó mày cũng được đấy Ao nói Hắn đã mất cảnh giác Giờ thì ngủ đi Tôi canh thời gian thuốc sẽ có tác dụng Rồi giả vào ngủ Máu mũi vẫn chảy nhưng tôi mặc kệ, mắt đang nhắm nhưng tôi vẫn biết khi cờ mở, thầy đã đứng im nhìn tôi một lúc. 4. Tôi nhắm mắt, cố thở nhẹ, thầy ghé sát mặt lại gần tôi, tuy không thấy gì nhưng tôi vẫn cảm nhận được, hơi thở từ miệng thầy phá lên đầu mũi tôi, hơi có mùi thuốc lá, không được thay đổi nét mặt, tôi đã tự nhắc đi nhắc lại, trong lòng không biết bao nhiêu lần, tôi cũng chẳng rõ mình muốn nhíu mày bao nhiêu lần nhưng vẫn cố nhịn. Thầy dòi khỏi phòng tắm, ra ngoài làm gì đó. Tôi mở hờ mắt, xem thầy định làm gì, qua lớp kính mờ. Tôi chỉ thấy mỗi cái bóng đèn nên chẳng biết được. Mãi một lúc sau, cửa phòng tắm lại mở, bỗng tay thầy quẳng sau lưng và dưới đầu hồi tôi. Thầy cẩn thận để không làm tôi tức giấc. Tôi bị thầy bế lên, vì đang giàu vỡ ngủ nên tôi buông thả cả tay cả chân. Thầy đang tính mang tôi đi đâu đó. Tôi không được phép mở mắt. Nếu bây giờ mẫm mắt mà bỏ chạy Chắc chắn thầy sẽ bắt được tôi Khiến tôi không cử động chân tay được nữa rồi Lại nhốt tôi vào phòng tắm mất Tôi biết mình đang đổ mồ hôi vì căng thẳng Chỉ thế này Thì chắc thầy không nhận ra tôi đang giả vờ đâu nhỉ Thầy vừa bế tôi Vừa mở cửa một cách đầy khó khăn Chúng tôi ra khỏi nhà Bên ngoài hầu như không còn mưa Xong tôi vẫn cảm nhận được hơi nước qua mám mình Thầy đi xuống cầu thang Cứ thế đi một lúc Rồi thả tôi xuống Chỗ này thấp hơn chiều cao của tôi một chút nên chân tôi cong lại với vừa. Ngay sau đó một tiếng rầm vang lên, không khí như bị nén lại. Cảm giác được thầy đã đi xa, tôi mới dám mở mắt, xung quanh tối mù, không có gió. Trong cốc xe đấy. Tiếng ao vang lên sau lưng, tôi cố sức quay đầu về phía sau nhưng không nhìn thấy khuôn mặt màu xanh của cậu ta. Rõ ràng cậu ta đang dựa sát vào lưng tôi. Chỗ này là cốc xe của hắn. Bất thình lình, tôi nghe được tiếng động cơ phát ra ở ngay sát mình, không gian chật hẹp đang trượt tôi cho rung lên rồi di chuyển, đúng như ao nói đây là cúp xe, có mùi hôi đặc trưng. Một lúc sau, tôi chỉ nghe được tiếng xe chay, trong bóng tối, lốp xe cán lên những hòn đá nhỏ khiến chúng vang đi, tôi cảm nhận được xe đang tăng tốc, quá trình ấy như không có hồi kết, làm tôi cứ tưởng mình sẽ không được ra ngoài thêm lần nào nữa, cứ thế đông cứng như đá ở trong này. Tôi đưa tay lên mũi, máu đã ngừng chảy Thầy định làm gì tới vậy? Hắn muốn giết mày chứ còn gì nữa Thầy Haneda nhất định sẽ làm thế để bịt miệng tôi ao quả quyết Nhưng hắn ta thất bại rồi Gì cơ Vì hắn đã không dứt khoát, đó chính là thất bại của hắn Giờ hắn định đang mày đi đâu đó rồi xử lý mày Lúc ở nhà, hẳn là hắn đã không dứt khoát giết mày Nên bây giờ mày vẫn còn sống Đó chính là thất bại của hắn Đừng lo, chúng ta sẽ tìm ra cách thoát thân. Trong bóng tối có thứ gì đó lăn lóc trước mắt tôi. Vì tối quá nên tôi không nhìn rõ, nhưng tôi biết có gì đó vừa lăn ra. Tôi đưa tay chạm vào nó, thứ kim loại tuôn dài như cái gậy. Trong lúc tôi đang thắc mắc đây là cái gì thì xe dừng lại. Khi cốp sém mở, tôi nhắm mắt ngay lập tức. Bên kia mí mắt là thầy đang nhìn tôi, ánh mắt dò xét xem tôi có tỉnh hay không. Thầy kéo tôi ra khỏi cốp xe. Trời vắc tôi trên lưng, cảm giác không khí bên ngoài bao bọc lấy cơ thể, làm tôi stdin nữa vô thức hít một hơi sâu. Tôi không cảm nhận được hạt mưa nào trên má, nhưng hơi ẩm cho tôi biết mưa chỉ vừa mới tạnh. Tôi chậm chậm bờ mắt một cách thận trọng, thấy đang cõng tôi sau lưng nên chắc không sao, thầy có xoay đầu kiểu nào đi nữa cũng không thấy được mặt tôi. Mở mắt ra, tôi biết ngay mình đang bị đưa đi đâu. Xung quanh không có bóng dáng ngôi nhà nào. Cũng không có ánh sáng phố thị Nơi đây là bãi dư xe Ở lưng chừng núi thấy bước đi trên sỏi Dần xa khỏi chiếc xe đang đỗ ở đó Xung quanh không thấy xe của ai khác Chỉ có chiếc xe mà thầy đã là đến đây Thầy đỡ tôi bằng tay trái Thầy tuy gầy Nhưng cánh tay rắn chắc cơ bắp Tay phải thầy cầm đèn pin Tôi nghĩ có thứ gì đó đụng trúng chân mình khi nãy Nhìn kỹ thì thấy như cái sẻng nắm màu bạc Xem ra có thể gập gọn được và giờ đang cố định trên mông thầy. Tôi nhận ra văn đêm không phải chỉ có bóng tối, có lẽ nhờ ánh trăng nên bầu trời ám sắc xanh. Trắc trên trời nổi trận gió lớn, mày đang chơi nếu thứ đã tuổi bay đam mê mưa trong phút chốc. Còn răng kín bầu trời là cơn gió đó, tôi sẽ cảm kích nó suốt đời. Dưới bầu trời đêm mờ sáng, ngọn núi ôm tròn khu rừng sâu thẳm sừng sững trước mặt tôi. Như một bóng đen khổng lồ. Thầy đang đi về phía đó. Sau bãi giữ xe, cầu ánh sáng trắng của máy vá hàng tự động. Ở nơi không có bóng người này. Ngoài ánh pin của thầy, đó là nguồn sáng duy nhất. Bên cạnh cái máy, có cầu thang đi lên núi. Thầy bắt đầu bước lên bậc thang. Hai bên đường đi là mặt nghiêng khá dốc Cây mọc ung tủng. Dế cây lộ ra trên mặt đất. Đá sắc nhọn khắp nơi. Thầy vừa đi vừa tránh khỏi chúng. Hắn sẽ chôn máy. A đi bên cạnh thầy Hắn sẽ để mày nằm ở cạnh cái cây nào đó Sâu trong núi rồi đào lỗ Ờm, tao cũng chẳng biết hắn sẽ xử lý mày Rồi mới đào lỗ Hay đào lỗ trước nữa Mồ hôi chảy ra khắp người tôi Bây giờ hoặc không bao giờ A nói Giờ là lúc quyết định, tôi biết chứ Trên lưng thầy Tôi lặng lẽ cố cử động tay nhanh nhất có thể Tôi lo sợ thầy sẽ tróng phát hiện ra Cử động của mình Tôi đã nhét thanh kim loại trong cúp vào quần Tay tôi vừa lấy nó Cầm chặt bằng hai tay Rồi dưa lên cao Khi kéo tôi ra khỏi cúp xe Thầy không hề phát hiện ra nó Quả là kỳ tích Thanh kim loại hình chữ L Bên dài hơn có đầu nhọn cho bóng túi tôi đã nhận ra Đó là thanh cọc dùng để cố định lều trên mặt đất Chắc thầy không biết Mình đã để quên nó trong cúp xe đâu Tôi nhắm vào cổ thầy Vung cái cọc xuống Ngay lập tức thầy con người chạy hướng thầy đã phát hiện ra thầy quay lại nhìn tôi thét lên điều gì đó tôi ngã khỏi lưng thầy cả người rơi xuống đất có thứ gì mà âm ấm, ấm bắn lên mặt tôi tôi nhìn lên thì thấy cổ thầy đang chảy máu thầy làm rơi trên đèn pin trong tay nó là nắng trên nền đất ánh sáng giữ dỗ ấy nhảy múa thoáng chiếu xá khuôn mặt của tôi và thầy thầy đưa tay lên cổ mày lập tức biết được chất lỏng kia là gì mắt thầy trận to Nhìn qua lại giữa tôi Đang ngã trên nền đất và bàn tay mình Chạy đi Áo thét lên Tôi phóng vụt đi Chạy theo con đường ngược hướng với chỗ thầy đang đứng Đến đoạn có đường nhánh Tôi lập tức chạy vào đó Tôi không mang giày nên lòng bàn chân đau nhói Trời tầm mờ sáng Nhưng do bị tàn lá của cây cố chế phủ Nên con đường vẫn chỉ toàn bóng tối Thầy Andeda đang đuổi theo sau tôi Thầy chạy hết tốc lực Miệng gọi tên tôi Khung cảnh mà tôi đã từng nhìn thấy nhiều lần Trong cơ đắc mộng của mình Giờ đã trở thành hiện thực Mỗi khi mưa thấy nó Tôi nằm trong chăn Hai mắt mở to Miệng gào lên thống tiết Như phát rổ Chân tôi vốn không nhanh nhẹn Tôi có thể cảm giác được thầy Haneda Đang đuổi theo xít sao ngay sau lưng tôi Tôi đã sớm không biết Mình đang chạy đi đâu Cứ nghĩ mình đang chạy trên đường Nhưng chẳng biết từ khi nào Tôi đã đặt chân vào rừng Tôi lặng troạn như sắp nga tới nơi, cổ né khỏi đám cây cối. Là cây ướt nước mưa quật vào người tôi khiến nước bắn tung tué. Bỗng tôi cảm thấy lòng bàn chân phải có thứ gì đó là lạ, rồi cứ thế ngã ra. Sau đó, cơn đau đớn kịch liệt tấn công đỡ óc tôi. Xung quanh quạt tối nên tôi không thấy gì, nhưng có vẻ chân tôi đã dẫm phải thứ gì đó. Nhận ra thầy đang đứng cạnh mình, tôi biết trò đuổi bắt, đến đây là kết thúc. Thầy nhún vai, nhìn xuống tôi, biết cứ, nằm mãi thì không ổn, nên tôi vừa dên dỉ, vì đau vừa gắng ngưỡng đứng dậy. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi thấy thầy và tôi đang ở trên sườn dốc. Sườn dốc nằm cạnh một vách đá, gần như thẳng đứng. Xung quanh quăng đáng, nhờ ánh trăng, mà không gian trở nên sáng hơn. Bên dưới là bài đốt xe rộng rãi, nhìn được cả ánh sáng của máy ban năng tự động. Cao hỏa 20 m à. Này, thầy gọi tôi... Nhìn thầy rất đáng sợ Vết thương trên cổ thầy Xem ra không nặng như tôi nghĩ Nhưng khuôn mặt và quần áo đẫm máu Khiến thầy trông không giống con người Mà giống quái vật hơn Đột nhiên thầy cười rộ lên Thầy nói tại tôi mập nên mới chạy chậm Nói đến mức nước miếng bắn ra Sau đó nụ cười đột ngột tắt ngúm trên mặt thầy Thầy khóa tay tôi từ phía sau Vừa hét lên Vừa lên gối vào người tôi Cơn đau khiến ý thức của tôi trở nên mơ hồ Áo ngồi sổ bên cạnh tôi và thầy, cậu ta nhìn tôi, ánh mắt như đang kêu tôi làm gì đó, tất nhiên là tôi đang cố định làm chuyện đó thật. Tôi vẫn bị thầy khoát tay. Tôi vòng tay ôm lấy người thầy thật chắc, khi nhìn lên, tôi thấy thầy bối rối không biết tôi đang định làm gì. Tôi vắt kiệt các thờ cư ở chân, rồi nết trọng lượng cơ thể vào đó rồi ngả người về phía dốc. Đất đá dưới chân thầy vỡ ra, đến khi nhận ra, thầy thét lên một tiếng ngắn ngủi c có thứ gì đỡ lấy hai chúng tôi dứt khoát là thế này đây tôi nghe aoo nói khi ấy tôi nghĩ mình chết cũng được nhưng tôi không muốn bị thấy giết có thứ còn đau khổ hơn cả cái chết thầy đã dạy cho tôi biết điều này trong khi lan xuốngsốc tôi gần như không cảm thấy đau đớn tôi chỉ biết cứ thể mình phải chịu đủ những tác động khác nhau xoay vòng bị đập có thứ gì đó gắm vào ra xuờn dốc gần như dựng đứng đùa dẫn tôi và thầy như món đồ chơi của nó, khiến chúng tôi lăn lông lốc, chẳng biết trên trời dưới đất gì nữa. Đến khi lăn xuống mặt đất bằng, tôi vẫn còn ý thức, quả là kỳ diệu. Người đã lăn đến chân dốc rồi mà đá vẫn còn rơi từ trên xuống. Tôi mở mắt, thấy phía xa xa là ánh sáng của máy bán hàng tự động. Thầy nằm cạnh đó rên tay và chân thầy quạt về phía khá kịch cục, xem ra thầy không cử động được nhưng ý thức vẫn còn. Tôi đã vắt kiệt sức mình, lăn xuống dốc làm cả người tôi xây xát nhưng không bị thương nặng đến mức không đứng nổi. Chân phải của tôi bị một cành cây đâm xuyên, nó đâm từ lặm bàn chân xuyên qua bàn chân khoảng vài cm. Thì ra cơn đau trên xuống dốc chính là nó. Tay tôi run dày, nắm chặt lấy cành cây, trên đó hơi ướt máu. Khi rút nó khỏi chân, ào bên cạnh tôi thét lên từ âm thanh như đau đẻ. Hay nói cách khác là chẳng khác gì chó kêu. Tất nhiên, dây trên miền cậu ta đã được tháo ra hết, trong bóng tối lầm mờ, răng nanh của cậu ta nhận hoát. Trong mắt tôi, khuôn mặt ao nhìn như một chú chó. Cái ao chói trên người cậu ta đã bị xé tan nát từ lúc nào. Biết là chuyện không thể, nhưng tôi vẫn tưởng đó là do lan từ trên đỉnh rốc xuống. Hai cánh tay của ao đã được tự do. Cánh tay mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy, gầy buộc và đèo vết thương. Tôi đứng dậy, tiến lại gần máy bát hàng tự động nơi thầy đang nằm. Cơn đau vô cùng dữ dội, nhưng khi ấy, tôi lại có thể phớt lờ nó. Thầy nằm yên trên mặt đất và nhìn lên phía tôi. Mắt thầy mở to như thể bất ngờ và vặn vẹo vì sợ. Tôi nghĩ đó là vì tôi đang ôm viên gạch, rơi một cách nặng nề ở bên cạnh. Đây là mảnh vỡ của thứ gì đó làm bằng bê tông. Nó sắc nhọn và nặng bằng trong lượng tối đa mà tôi có thể mang. Chắc hẳn thầy đang nằm dưới chân tôi cũng hiểu được lý do vì sao tôi lại dơ nó lên ca khỏi đầu. Đừng, đừng ma. Thầy Haneda như nghẹt thở, gất giọng một cách khó khăn. Tôi chẳng biết rốt cuộc, tôi hay ao đang làm chuyện này nữa. Tôi rú lên một tiếng như trò chu, rồi thả viên gạch xuống đầu thầy. Thầy thét lên, lập tức đưa tay ra đỡ. Viên gạch rơi trúng tay thầy, rồi văng xuống ngực. Tôi chứng kiến cảnh xương lông ngực thầy vỡ ra. Viên gạch đầm những cạnh sắc nhọn của nó vào ngực thầy, rồi ngừng ở đó trong chốc lát. Thầy học ra máu. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm ao, giờ phút báo thù mà cậu ta luôn mong mỏi, cuối cùng cũng tới. Không có gì vui sướng hơn, nhưng tôi không thấy cậu ta đâu. Sao cũng được, tôi bận xử lý thay nơi đa tội nghiệp đang nằm dên thảm thiết. Thì ra giáo viên cũng có thể khóc lóc thảm hại như một đứa trẻ thế này đây. Tôi nhặt lại bên gạch đã rơi xuống khỏi người thầy, lăn trên mặt đất. Thầy bò trên nền đất chẳng khác nào một con sâu. Tôi vô tức giống lên như một con quái vật, trong phút chốc. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt đen đang kinh hãi của thầy yên hẳn hình bóng tôi được soi sáng bởi ánh đèn máy bán hàng tự động gương mặt tái xanh, miệng hà hốc như con chó chiếu một bên tai và đầu thịt chọc, ánh mắt sáng rỡ đó rõ ràng là hình bóng của ao đáng lẽ phải bất ngờ xong tôi lại chẳng thấy lạ giết cũng được nhưng không thể bị giết được điều cùng cực nhất mà ao đã dạy cho tôi có lẽ là điều này tôi là một đứa vì sợ xịt Mà chẳng làm được gì, dù bị thầy trù dập, tôi vẫn không thể làm gì khác ngoài chấp nhận. Có lẽ, từ trước cả khi thầy bắt tôi nói, tôi đã sớm là một đứa trẻ vô dụng. Chắc hẳn với thầy, tôi chẳng khác nào một con cừu không biết chống đối. Cửu sẽ ăn thịt trong tầm lặng, sẽ trở thành con mồi. Nhưng không được, bởi lẽ không có gì cay cú hơn thế. Tôi nghĩ vậy, tay vùng viên gạch lên cao.